Chương 57 Vừa mới đến Giang Kinh Chàng trai Rama Sunateru đã bị cái thành phố buồn thẻ này Hấp dẫn rất mạnh Hình như Giang Kinh rất hợp với tính cách của anh Dịp đó đang giữa mùa đông Không khí rất ẩm Thành phố này có sông lại có hồ Người ta không bao giờ cảm thấy khô hanh Đất và trời cũng ấm Giang Kinh như mưa nhiều vào cuối thu và đầu đông Hình như nó rất sẵn nỗi buồn Rất sẵn lệ rơi Chẳng rõ từ khi nào Có lẽ từ lần thứ hai Hà Linh Tử đã biến mất khỏi cuộc đời của anh Anh đã bắt đầu thính, thích những ngày mưa âm thầm Hoặc nói cách khác Anh càng đồng điệu với những ngày mưa Đôi khi có gió bất chợt thổi về Dù khóc mạnh Nhưng cũng khiến anh phải Dựng lại cổ áo quân phục lên Tuy nhiên Gió ở đây không dữ dầu như gió ở miền Đông Bắc Gió ở đây lúc mạnh lúc yếu Hình như có cả tiết tấu, mưa hay gió cũng không thể ác được sức hấp dẫn của Giang Kinh Mỹ Lệ. Nó đã có thời là đế đô, vẫn còn đây những cung điện từng thành hùng vị. Nó từng là miền đất giàu có, khắp Giang Kinh là đình đài, lầu gác và những khu vườn có dòng nước chảy dưới chân cầu. Những năm có người vương Tây ở, những kiến trúc kiểu châu Âu, cao vút hiên ngang, đứng bên bờ sông. Rama Sunateru nghe nói năm ngoái quân đội Nhật sắp sửa xâm nhập Giang Kinh đã vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc. Sau khi đã vào được rồi, họ đã làm những gì đều có thể hình dung được. Nhìn những ánh mắt của người dân Giang Kinh cũng có thể biết quân Nhật tàn phá nơi này không ít. Nhưng dù là thế thì Giang Kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động. Điều khiến anh hứng khởi hơn Là cả sứ mệnh của mình đến chăn kinh lần này Nó có ý nghĩa vô hạn đối với một sự hồi sinh của con người anh Chuyện này phải nói từ cái lần Hà Linh Tận đã lẳng lặng giả biệt anh Người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Sama Sunateru Đang từ đỉnh điểm của tình yêu rơi xuống đầm này Không đáy khó bề mà thoát ra Anh u út, mất ngủ, thậm chí đã nghĩ đến từ giả cõi đời Việc học tập của anh ở Đại học y khoa Tokyo xa xúc ghê gớm. Anh đã mất hết mọi hứng thú với cuộc sống, thì còn thiết gì tới học hành nữa. Rồi anh nằm bẹp trên giường, bỏ cả lên lớp, lặn tới những đợt kiến tập. Nhưng chắc là ý trời không muốn anh phải trầm luân xuống địa ngục. Khi anh chỉ còn biết ngồi nhà, ngơ ngát khóc than, thì Kuroki Katsu vẫn đang học y khoa ở Tokyo, Bất chật đến thăm và đưa anh trở lại với nhân gian Sao anh lại đến Tokyo? Rama Sunotaru, từ nhỏ đã tôn trọng Kuroki Kikatsu Nên dù có ngán cái trò chuyện với ai khác Thì anh vẫn ngồi dậy mà tiếc bạn Tôi vớ được một cơ hội rất tốt Tôi đến một phòng nghiên cứu quan trọng Thuộc trường quân y lục quân Tokyo Đặt ở Shinjuku Để học nâng cao sau một năm nữa Đứng trước mặt cậu Sẽ là một trung quý quân y Kurokikatsu Rốt cuộc Kurokikatsu đầy sức sống Lại phải cao mày Vì đã nhanh chóng nhận ra Rama Sunotaru đang sầu muộn Từ trong đáy tim Kurokikatsu vẫn biết Rama có nỗi buồn thầm kính Ẩn dưới vẻ ngoài hiền Hòa tư tỉnh Nhưng không ngờ Anh chàng này thất tình đến nỗi Suy sụp ghê gốm như vậy sau khi nghe bạn kể về tình cảm vấn vương với Hà Linh Tử hai năm trời và chuyện ra đi ly kỳ của nàng, Kuroki cứ đứng lặng hồi lâu, rồi vuông tay tác cho bạn một cái thật mạnh. Khuôn mặt thanh tú nhưng rầu rĩ của Sama bỗng đỏ tím rồi sưng phù, mép thì rỉ máu. Anh đờ đẫn nhìn Kuroki Katsu. Kuroki nói một giọng trầm ngâm: Hai gia đình chúng ta ở Nara đã quen nhau vài trăm năm. Tôi luôn coi cậu như một người em trai nên mới nói thẳng, cậu làm tôi quá thất vọng. Tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, kể cả chính tôi. Rama Sunotaru là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Giờ đây, anh cảm thấy bất lực, không thể cứu vãn. Hãy mở to mắt ra mà nhìn, các bạn xung quanh cậu đang cố gắng học tập, các bạn ở quê hương Đặt hăng hái nhập ngũ lên đường ra trận Ngay phụ nữ Cũng làm việc hăng sai Họ làm vậy là vì cái gì Vì Nhật Bản giao mạnh của chúng ta Vì sự nghiệp hùng vĩ của thiên hoàng Cậu có nghe thấy tiếng đại bác nổ Bên kia bờ biển hay không Sao cậu vẫn nằm bẹp ở nơi đây Cậu cho rằng Mình chìm lắm ở đây Là đang cống hiến cho nước Hay là đang gánh nặng của đất nước Phấn đấu và vươn lên Là phấn đau vương lên cho đất nước Là hiến thân cho thiên hoàng Đó là những ý niệm Mà Rama Sunateru Được tươi tắm từ nhỏ Anh hiểu rằng Vinh hay nhục của Nhật Bản Và thiên hoàng còn cao hơn hẳn Hạnh phúc của cá nhân Anh lại vốn là người hay độc lập suy nghĩ Đọc nhiều sách Anh hơi cảm thấy bất an Trước không khí cuồng nhiệt Toàn đảo quốc là lính Anh từng nghĩ Nếu có đúng là thiên hạ đều sai, riêng ta thì tỉnh. Không, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng kẻ nằm bệnh khó hề mà thức tỉnh dù chính là mình. Mà lại chỉ vì một tình yêu trống rỗng không đâu. Kuroki Kazu thở dài, ngồi xuống bên giường, giọng nói lại hiền hòa. Tôi đâu phải là kẻ khô khan, tôi cũng có hồng nhan tri kỷ của mình, tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Dù cậu nghĩ cho mình Thì cậu cũng nên gắn sức Lo mà học hành và sự nghiệp Phẫn đấu là liều thuốc tốt nhất Để quên đi mọi đau thương Đây là bài học đầu tiên Mà tôi học được ở trường y Đúng thế Có lẽ nên chuyển hướng tập trung Tinh lực cho học tập Và phục vụ đất nước Thì sẽ quên được chuyện tình cảm vấn vương Nói cho cùng Mình học y chẳng phải là để cứu nhân độ thế Và nền ơn nước hay sao Làm vẫn như xưa, anh luôn luôn khích lại tôi vươn lên, khóe miệng ra mà Sunotaro vẫn còn rớm máu nhưng anh đã nở một nụ cười hiếm thấy trong bao ngày gần đây. "Tốt rồi." Kuroki Kasu đứng lên. "Cậu hãy tu xếp mọi chuyện đi, tối nay hãy đến chỗ tôi ăn cơm." Lúc sắp ra đến cửa, Kuroki nói, "Cậu biết không, các cô gái ở Shinjuku nổi tiếng là xinh đẹp hút hồn đấy." Được, Kuroki dẫn dắt Rama lại phấn chấn trở lại học tập Nhen nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình báo quốc Chẳng nơi đâu có thể bộc lộ được sự nhiệt tình nóng bỏng Như vào quân đội Rama nôi gương của Kuroki Cũng muốn vào học viện quân y lục quân Rồi đến làm ở phòng nghiên cứu chuyên sau Kuroki Kasu vẫn cố ý né tránh bàn tán về nơi này Nhưng vào thời chiến Trường quân y có vị trí rất cao, các sinh viên y khoa bình thường rất mà khó sinh vào. Kuro Kikatsu mắt anh ta phải đi đường tắt, hãy viện cớ phải chăm sóc cha mẹ già ở Nara, xin chuyển sang trường y ở Kyoto. Trường y ở đó là trường y Tokyo, chỉ có vị trí tương đương, nhưng các mặt thầy ở phòng nghiên cứu thuộc Học viện Quân y Lục Quân đều xuất thân từ Đại học Kyoto. Nên khi chiêu sinh thường có ưu ái sinh viên miền Tây Trung Quả nhiên một năm sau đó Rama do có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Kyoto Nên đã dễ dàng vào được làm phòng nghiên cứu giảng dạy dịch thể Ở Học viện quân y lục quân Đó không phải là nơi nghiên cứu giảng dạy bình thường Mà là bộ tổng chỉ huy nghiên cứu chiến tranh vi trùng của quân đội Nhật Bản Nghe Kasu nói Bộ trưởng Ishi rất hài lòng Về tài năng của anh Sau khi bước ra khỏi khu nhà Yasuzaki Chào Rama Theo lối nhà binh Rồi nói Và hò hởi bắt tai anh Yasuzaki Munemitsu cũng là người Nara Cũng từ Đại học Y Ký ô tô chuyển sang quân Y Phòng dịch sớm hơn anh 2 năm Hiện đang nắm một kế hoạch tuyệt mật Bộ trưởng Ishi, tức là Bộ trưởng Ishi Shiro Chuyên cung cấp nước cho Ban phòng dịch quân đội Quang Đông Là người đặt nền móng Và là lãnh tụ của chiến tranh vi trùng Quân đội Nhật Bản Anh may mắn hơn tôi đấy Tôi làm ở đây đã 2 năm Mà hiếm khi thấy Đại tá Ishi Xuống tận nơi để mà chỉ đạo Nghe nói ông ấy sắp được thăng lên làm thiếu tướng Ở Đồng Bắc, anh có nghe thấy tin này không? Rama gật đầu Ở Tổng Bộ Quân Quang Đông Đều nói thế Ông Ishi sắp lên lon thiếu tướng Thật ra là anh may mắn hơn tôi nhiều Tuổi còn trẻ Mà đã làm chỉ huy cả chi đội chúng ta Tầm quan trọng của chi đội Bộ trưởng Ishi Và anh Kuroki Kasu Đã cho tôi biết rồi Yasuzaki Munemitsu Lại trầm trồ Bộ trưởng đã đích thần giao nhiệm vụ cho anh Tôi lại phải ghen tị rồi đấy Thật ra Có làm chỉ huy hay không Tất cả đều là phục vụ cho thiên hoàng Katsuo đã gọi điện dặn do tôi phải, học, phải hợp tác tốt với anh Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ Mọi việc quân ở Giang Kinh Đều do quân biệt phái quản lý Sao tôi phải sang trình diện Ở gia nhập quân Quang Đông Chỗ của anh Katsuo Sau đó mới chuyển về đây Yasuzaki Munamitsu Nhìn trước ngó sao, thấy không ai nghe lỡ mới nói. Dễ hiểu thôi mà, bởi vì kể từ hôm nay anh không tồn tại nữa. Sao? Tôi cũng như các sĩ quan và kỹ thuật viên quân y, giữ quyền tôi vẫn giữ nguyên quân tịch, nhưng đi đâu làm gì thì không ai biết, kể cả gia đình và vợ mới cưới của tôi. Chúng tôi đều thuộc về tổng bộ quân quan Đông. Không như các di đội phòng dịch khác có phiên hiệu, nghe rõ tên sĩ quan chỉ huy, chúng tôi thì vô danh, hoạt động bí mật. Anh đã hiểu rõ chương trình này, bí mật đến chừng nào rồi chứ? Vẻ mặt của Yasuraki Munemitsu rất trịnh trọng. Được sự hướng dẫn của anh Kuroki Kaso, tôi đã tuyên thệ sẽ giữ bí mật, tôi lấy danh dự một quân nhân Nhật Bản sẽ giữ vống lời thề. Rama Sunotoru đã rắn rồi nói. Yasura Munamisu dẫn Rama Sunateru bước đi trên sân Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á Chỉ tay về phía trước Nói là chúng ta hoạt động bí mật Không phải là nói hoa đâu Rama Sunateru kính ngạc mở to mắt Anh thấy ở sân có vài trăm tráng đinh Đang làm khổ sai trong gió lạnh Gần như cả cái sân đều bị đào rất sâu Và đã hình thành một kết cấu ba bậc Cứ như là đang xây cung điện trong lòng đó Để có thể giữ bí mật Mọi hoạt động từ nghiên cứu cho đến thao tác của chúng ta Đều phải làm trong cái hầm ngầm Khu nhà bên trên chỉ dùng làm văn phòng ký túc xá Và kho chứa các thiết bị máy móc thông thường Yasuzaki Munemitsu giới thiệu tiếp Anh đã thấy rất là quy mô chưa Chúng tôi vốn định phá dở hai khu nhà Rồi sẽ xây lại Nhưng người anh xây móng khu nhà này rất sâu Cho nên chỉ cần không làm hỏng nền móng bên dưới Thì rất có thể dễ cải tạo lại theo ý muốn của chúng ta Công trường quy mô này cần được giữ kín, Không cho được bên ngoài biết Vì dù sao chúng ta trên danh nghĩa vẫn là công ty Xuất nhập khẩu dược liệu Thời gian này tường vây phải làm hàng rào điện Mèo cũng chẳng vào nổi Chủ yếu nhằm không để ai nhìn trộm Giật Trung Quốc rất tò mò Đến mức khiến anh phải kinh ngạc Trung Quốc có một câu tục ngữ Tài vách mạch rừng Mai kia thi công xong Các trắng đình kia ra về Thì ra mà dừng lại Vì anh đọc thấy được ánh mắt của Yasu Yaki Munamitsu Một nét tàn nhẫn Anh hiểu ngay rằng Những tráng đình kia sẽ không còn một ai Được sống sót trở về Lòng anh triểu nặng Anh tự hỏi mình Ý nghĩ triểu nặng đó là gì? Mình đang tiếc thương các sinh mệnh kia hay đây chỉ là thái độ nhu nhược tự trách mình của anh? Anh đã được huấn luyện sao mà vẫn mềm yếu như thế này? Thắng lợi của nước Nhật và cổ thi hoàng cao hơn hết thảy, thế mà anh lại buông lỏng những sợi dây tình cảm mong manh của cá nhân. Bước vào văn phòng của tổng bộ đặt trong khu nhà Yasuraki Munemitsu chỉ cho Rama Sunateru một cái phòng làm việc của anh Rồi cùng gặp ba vị trưởng phòng Để bàn bạc bố trí nghiệp vụ Trong lúc ngồi họp, Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một người Có vẻ như là Tráng Đinh Đang nói gì đó với một hiến binh Nhật Bản Anh cao mày khẽ hỏi Có thể cho phép Tráng Đinh tự do ra vào khu nhà này à Yasuzaki Munemitsu Nói có pha một chút đắc ý Tất nhiên là không Gần đây bọn Tráng Đinh có phần đáng ngờ Chắc là chúng đã cảm nhận được số phận của mình nay mai Nên định tìm cách bỏ trốn Chúng tôi bèn cử anh ta tra trộn vào 5 vùng Nói đúng ra là ban kỹ thuật đặc biệt đã cài người Thì ra chỗ chúng ta cũng có nhân viên kỹ thuật đặc biệt để cài vào ban kỹ thuật đặc biệt mới là người chủ trì vạch ra kế hoạch này Nếu kế hoạch của chúng ta thành công Thì ban kỹ thuật đặc biệt sẽ có được một thu hoạch rất lớn Không hiểu sao Rama Sunateru cảm thấy lưng anh gái lạnh Cuộc họp kết thúc Rama Sunateru quay trở về phòng làm việc của mình Giấy tờ bút mực đã được lính cần vụ xếp ngay ngắn Tài anh cứ run run, không kiểm soát được Cho đến nay hãy nhìn thấy giấy bút Anh đều nảy ra ý muốn sáng tác những vần thơ tam cú Thơ Nhật Bản và cả cổ thi Từ khúc của Trung Quốc phóng khoáng bay bổng du dương sau những giờ học y khoa căng thẳng Suốt hai năm và những đợt huấn luyện về bí trùng học Rama Sunateru đã kính đáo viết vài bài thơ Nay anh đã chính thức nhận công tác Từ lúc xuống dưới tàu quả Anh có cảm giác đã đặc biệt thân thiết với Gian kinh Cho đến khi biết được điều bí mật về hệ thống hầm ngầm Của ban dược phẩm Đại Đông Á Anh luôn thấy xúc động Đang là thời chiến sôi động Sao mình lại có thứ tình cảm nhàn nhã kiểu này Nhưng bao anh hùng hào kiệt xưa nay Trong những lúc hăng sai chiến đấu Trong lúc hiểm nguy Ý thơ là dồi dào Vẫn thấy thăng hoa đấy thôi Không thể nén nổi những cảm xúc Ham muốn sáng tác Anh cầm bút đưa trên tràn giấy